hay mày ngủ mê, giọng gã đẹp trai đứt quãng. Tào đến giờ hít nhớ rõ bản nãy nhét một bi sau túi quần, không tìm thấy. Vật qua, thử xuống nhà tìm xem có rơi dưới ấy. Tào tao nhìn thấy, nghe thấy. Tiếng thằng trường rít lên bằng những âm thanh lảo thào như không ra tiếng người. Đủ ma tiểu rồi, mày giết chúng tao, tưởng được chúng đậm.